Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 600, vô lượng tinh hà. X Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz xuất hiện lần nữa ở tư không chi thành. Đinh Nhạc như trước là thuê một tòa linh sơn, bắt đầu bế quan tu luyện. Mỗi ngày đều là quan sát khí thế kia vô lượng thần tôn sơn. Mà ở như vậy khoảng cách gần tìm hiểu dưới Hiếp sức rõ ràng, đinh nhạc thần sơn thuật tiến triển thần tốt. Mặc dù cách viên mãn còn thiếu một chút, nhưng quy năng nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Phỏng chừng đinh nhạc một cái thần sơn ấm xuống, đủ khiến nửa bước chân đảo thiệt thòi lớn. Bất quá này còn không là đinh nhạc mừng rỡ nhất, để đinh nhạc kinh hỷ nhất nhưng là trên người hắn mơ hồ xuất hiện cái kia một tia đại đảo khí tức. Sắp tỏa ra ấm ánh đại vệt sáng tự Đây là đối với đại đảo có đầy đủ hiểu rõ mới có thể xuất hiện hiện tượng Đồng thời, này bình thường cũng là nửa bước chân đảo mới phải xuất hiện tình huống Nửa bước chân đảo, chính là một cái ngộ đảo quá trình Có thể cô đọng đại đảo ánh sáng Thần Tôn Sơn chỉ là một cái tham chiếu Không thể toàn bộ dập khuôn Lại tìm hiểu một quãng thời gian, liền đi vô lượng tinh hà, bắt đầu tìm hiểu thiên hà thuật. Đinh nhạc nhìn thần Tôn Sơn tử nói một tiếng, hắn tìm hiểu rất nhanh, có tử khí giọt nước mưa giúp đỡ. Thần Sơn thuật đã bắt đầu lộ hết ra sự sắc bén. Liên quan, đinh nhạc trên người đều là có một luồng dường như thần Tôn Sơn khí thí, nguy nga như núi. Khí tức bàng bạc cuồn cuộn Khiến người ta vừa nhìn đều là có một luồng cảm giác ngột ngạc Nhưng hắn mặc dù là tham chiếu thần Tôn Sơn Nhưng cũng không có nghĩa là Đinh Nhạc nhất định phải toàn bộ dựa vào thần Tôn Sơn đến hoàn thiện tự thân đại đạo Nếu như nói như vậy Đinh Nhạc Sơn Chi Đạo liền trực tiếp gọi thần Tôn Sơn Chi Đạo là có thể Đó là một cái con đường sai lầm Hốn đồn bên trong núi lớn cử nhạc có rất nhiều Như trước kia hậu thổ nương nương cơ duyên sở tại hốn đồn tử sơn Chính là một mảnh chứa danh chi sơn Đinh nhạc trong lòng có ý nghĩ Nếu như có thời gian Liền sẽ đi gặp xem cái kia mảnh được gọi là tuyệt địa sơn Không đến bao lâu Đinh nhạc liền rời đi thư không chi thành Đường thầm thư không thẳng tới Đến vô lượng tinh hà Này một cách được gọi là cấm kỵ nơi Liện chân đảo bá chủ đều vẫn là không ít tử vong cấm địa Vô lượng tinh hà rất lớn độ sổ Điểm này đinh nhạc trước kia chính là như sấm bên tai Nghe nói rất nhiều Nhưng nghe nói là một chuyện Chính mình nhìn thấy lại là một chuyện khác Vừa ra đường hầm tư không đinh nhạc liền sưởng sốt Cái gì là vô lượng tinh hà? Là một đảo do vô cùng vô tận tinh thần hóa ra dòng sông. Vô biên vô hạn. Hoành ở trong hốn đồn. Từ xa nhìn lại. Đó là một mảnh ánh sao ấm ánh kim hà. Hào quang trói mắt. Có thể nhìn thấy nước sông chảy xuôi bắn lên từng đảo từng đảo bọt nước. Nhưng nếu như xem cẩn thận, liền sẽ phát hiện cái kia nước sông đều là do từng viên một tinh thần tạo thành. Cái kia bọt nước cũng là từng viên một tinh thần bị bắn lên tùy theo hạ xuống. Ao ao rào, đinh nhạc đi ra tòa kia có chút hoang vô thành trì. Bên tai nghe cái kia ao ao ao cùng phổ thông dòng sông gần như tiếng nước chảy. Đúng là bị chấn động đến. Tạo vật thần kỳ để đinh nhạc chấn động vạn phần. Do vô cùng vô tận tinh thần hóa thành dòng sông. Nơi đó mỗi một viên tinh thần nếu so với hồng hoang thiên địa bên trong tinh thần lớn mấy lần. Có thể tưởng tượng, mảnh này vô lượng tinh hà sẽ lớn bao nhiêu. Chân chính vô biên vô hạn. Loại này ấm ấm sóng dậy quảng đại. Cho dù là chân đạo bá chủ cũng là cảm thấy mình nhỏ bé Không ai có thể tìm được phần cuối Bởi vì đã từng có chân đạo bá chủ muốn theo vô lượng tinh hà tìm đến đầu nguồn Nhưng hắn chạy mấy trăm năm sau Chính là mất đắc dĩ từ bỏ Căn bản không thể tìm được đầu nguồn Vô lượng tinh hà rất nguy hiểm Tuy rằng bên trong có cơ duyên vô số Thậm chí bên trong khả năng có khiến người ta trực tiếp chứng đạo đại cơ duyên Nhưng nhiều năm trước tới nay cái kia đấm máu giáo huấn Nhưng lại khiến người ta trùng bước Không dám tới gần Cho dù có người muốn tìm kiếm một thoáng Nhưng cũng là lướt qua tức sừng Không dám thâm nhập Bất quá điên nhạt nhưng là không cần như vậy tới gần Hắn chỉ muốn tới gần điểm cẩn thận quan sát là tốt rồi tiện tay vung lên. Bỗng xưng hóa vật, đang đến gần vô lượng tinh hà phủ cận liền xuất hiện một tòa thần sơn, cao to nguy nga, khí thế rất mạnh. Nếu như có người nhìn thấy, còn tưởng rằng nhìn thấy một tòa nê ngươi hình thần tôn sơn đây. Sần sần. Đinh nhạc khí tức trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa, có chút chập trùng, lúc cao lúc thấp. Dường như dòng sông dậy sóng giống như sôi trào mãnh liệt, thậm chí ở đinh nhạc trên người xuất hiện từng trận ảo ảo rào dòng sông tiếng vang, nhưng cũng như sấm nổ nổ vang mãnh liệt. Nếu như thần Sơn thuật xem như là một loại thảo phản phương pháp, dựa vào đinh nhạc tiên thể mạnh mẽ, có quét ngang thiên địa uy thế, Như vậy thiên hà thuật chính là một loại lấy bàn bạc pháp lực hóa thành thao thiên sóng lớn Không thua với thiên thể Nhưng lại liên kết Úi thế có thể ngập trời Kéo dài không dứt Đinh nhạc tiến bộ rất nhanh Rất nhanh Ở quanh người hắn đều là xuất hiện một cái bóng mờ Đó là một dòng sông Vần quanh hắn Dòng sông chạy trồm Tinh tế vừa nhìn dòng sông kia bên trong tựa hồ cũng là từng viên một tinh thần ở chuyển động. trầm rãi, đinh nhạc khí tức trên người thậm chí đều cùng cách đó không xa vô lượng tinh hà gần rũi. Tựa hồ muốn sản sinh một điểm liên hệ. Đinh nhạc ra tay, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tử vô lượng tinh hà bên trong bác lấy một ít độc nhất khí tức, hóa vào thiên hà thuật bên trong. Thúc đẩy thần thông tìm hiểu. Lúc trước, hắn cũng dựa vào hậu thổ nương nương quan hệ từ thần Tôn Sơn bên trên lấy một tia độc nhất khí tức. Mới để hắn thần Sơn thuật đạt đến đại thành. Bất quá vô lượng tinh hà khí thế bàng bạc vô biên. Đinh Nhạc muốn hấp thụ một ít khí tức nhưng là có chút khó khăn. Mặc kệ là đưa tay vẫn là dựa vào pháp lực. Chỉ cần đụng vào đến cái kia vô lượng tinh hà, đều xem nắm gương mãnh vô cùng tinh thần chi lực bị quyển toái. Đinh nhạc thủ trưởng đều là nước toát, để hắn không thể không bỏ ý niệm này đi. Còn có một quãng thời gian chính là vô lượng tinh hà bình phục kỳ, đến lúc đó có thể thử một lần. Đinh nhạc trở về, tự nói một tiếng. Vô lượng tinh hà cũng không ít vẫn luôn là như vậy xôi trào mãnh liệt Cùng tầm thường dòng sông giống như vậy Cũng có một đoạn bình phụ kỳ Trong khoảng thời gian này Vô lượng tinh hà nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh Đến thời điểm Muốn tìm kiếm vô lượng tinh hà tìm kiếm cơ duyên tu sĩ nhất định tập hợp mà tới Bất quá tuy rằng như vậy Đinh nhạc sờ khắc này đảo hạnh vẫn là đang tăng nhanh như gió Dựa vào hai đại thần thông kề vai sát cánh Đinh nhạc đảo hạnh cũng là tiến triển cực nhanh Thậm chí là Trên người hắn cái kia ngơ hồ biểu lộ mà ra đại đảo khí tức đều là có chút rõ ràng Tựa hồ có đại đảo ánh sáng muốn ngưng tủ mà ra Mà nếu như Đinh Nhạc có thể lấy tảo hóa hậu kỳ tu Vi ngưng tụ ra đại đảo ánh sáng Như vậy nhất định sẽ khiếp sợ hốn đồn Nhưng hiện tại, điểm này nhưng là không người hiểu rõ Mà trong lúc này, Đinh Nhạc cũng ở vẫn quan tâm trong cơ thể cái kia đó cẩu thải kỳ hoa biến hóa, xông thẳng lần kia ăn uống no đủ sau khi Này đóa kỳ hoa ở vô lượng tinh hà nơi này xuất hiện lần nữa biến hóa Có nhàn nhạc ánh sáng lấp lói Tựa hồ có rung nồng Kỳ hoa run dậy để đinh nhạc cảm giác này đóa thần bí Kỳ chân hẳn là muốn nở hoa rồi Không có để đinh nhạc chờ bao lâu Vô lượng tinh hà chính là phát sinh ra biến hóa Sóng lớn mãnh liệt cuộn sóng bắt đầu có chút suy nhượng Biến hóa hết sức rõ ràng Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Chính mình đi xuống thần sơn Tùy theo vung tay lên Thần sơn tiêu tan Mà đinh nhạc cũng là tùy theo bước vào này mảnh hốn đổn cấm kỹ nơi bên trong Mà ở đinh nhạc bước vào vô lượng tinh hà không lâu Xa xạ Cái kia mảnh có chút hoang vô thành trì chính là náo nhiệt lên Từng vị cường giả từ đường hầm hư không bên trong đi ra Khí tức hoàn toàn đều là mạnh mẽ đến cực điểm